Lốc lốc năng nỉ vì tiểu bảo đi cứu, đến tối, Y Dắt A qua khu rừng gần đó, đi vào căn nhà, nhà từ đường, có vẳng ra tiếng than la ỉ ỏi, bọn ngu lập thân đang bắt trịnh khắc sẵn, quỳ lạy cô gái kia mấy trăm cái. A tức giận, cầm đao xông vào, cũng bị thất thủ. Họ dọa nghiêm dịp này sẽ cưỡi A cho người huynh đệ của họ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. À...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 Sư tệ đã muốn để bái đường thành thân thì đương nhiên để đồng ý. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Vậy sao, Vậy sao ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi? Ngô Lập Thân nói, Cứ làm như vậy, Tế quên đệ, Ta không có em gái để gã cho ngươi. Còn con gái mới 3 tuổi cũng không gã được. Nào, Các ngươi ai có chị em gái, Mau gọi ra bái đường, Thành thân với dị tế anh hôm nay. Ngào bưu cười nói, Ôi, Ta không có. Một người khác nói, À dĩ anh, Tế anh hôm này nghĩa khí cách trời nha.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 A Kha vô cùng tức giận, đột nhiên phi một cước đã trúng bụng dưới y, phát cước đá thật không nhẹ. Ngô Lập Thần là ối một tiếng to, rồi lùi ra mấy bước, không ngừng ho húng hắn, rồi cười nói. Thật đường dữ quá, đá cả ông mày luôn. <cười> Đúng lúc ấy, bỗng nghe ngoài từ đường có tiếng tiêu của người hồ liên tiếp trang lên. Bốn phía đông tây nam bắc đều có tiếng bước chân, ít nhất cũng có bốn năm chục người tới.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 các cửu thử, bọn mang tử này đã học qua võ công của người Hán chúng ta, không được khinh suất." Tên đầu lĩnh mang tử la lên. "Cách đánh của người Hán mang tử đều biết, ha, ha. không sợ bị hát qua thỏ lỗ Bọn mang tử đông người, võ công lại rất cao cường. Bọn người Mộc Dương phủ ai cũng một địch ba, quật địch bốn, nên trong khoảnh khắc rơi vào thế nguy hiểm. Mô Lập thân dùng ác đấu với tên đầu lĩnh kia, vẫn không chiếm được chút tiện nghi.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 Chúng ta đi xa một chút hãy nói, đừng để ai nghe thấy. Hai người lại đi ra hơn 20 mươi trường mới dừng lại, Dương giật chi nói. lập quế công công ở đây, lại cải trang thành cục qua thổ lộ, A-ba tư lý. Có một đám khốn tụ hội ở Phú Hà Giang, muốn gây bất lợi cho Dương cha bọn tiểu nhân. Dương cha nhận được tin, phái tiểu nhân tới điều tra. Di tiểu Bảo ngấm ngầm kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng xoay chuyện ý nghĩ, nói. Lần trước bọn khố mọc Dương Phủ dạo cung hành thích, Mưu hại Bình Tây Dương Đội ơn công công cao nghĩa Đã thâu rõ với hoàng thượng Cửa sạch nổi hoang cho Bình Tây Dương Nhưng và bọn ta vô cùng cảm kích Vẫn thường nhắc tới Chỉ mong được đích thân đa tạ công công à, Nói cảm ơn ta không dám nhận đâu Được Dương gia coi trọng như vậy Ta ở bên cạnh hoàng thượng của Dương gia chút ít Thế nào cũng phải làm Lần này hoàng thượng biết Là có một bọn phán tặc sắp tụ hội ở Phủ Hà Giang Là định hại Bình Tây Dương Ta bèn hăng hái xin đi Tới đó xem sao thì ra biết trước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 Tên gia đầu sư tử này võ công khá lắm, nhưng lại hủ dũng vô mưu. Các vị trang mang tử là để bắt họ à? Một gia chứ dân phủ bọn tiểu nhân thù sâu như biển, lần trước đã bị thua kém chúng, đến nay vẫn chưa gỡ giống. lần này trong đầu đại hội lại thấy chúng. Tiểu nhân nghĩ nếu cái chuyện náo động ở trực lệ, hoài thực biết chi sẽ trách tội Dương gia của tiểu nhân. Nói người bệnh Tây Dương phủ ở kinh sư không tuân dương pháp, sinh sự giết người. tiểu bảo giơ ngón tay cái lên khen.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 Công Công có hứng thú Thì chúng ta cải trang giống nhau đi hai Lần này không có được rồi Lương tử nhà ta mà thấy bộ dạng ta quái gỡ như vậy Nhất định sẽ nổi cơn tam bành Công Công thực sự lấy vợ rồi à Không phải bị bọn cổ tập kia Bức ép và giả dờ sao Điều này lại không dễ Trong hai ba câu mà nói rõ được Nên Di Tự Bảo liền đổi qua Chuyện khác hỏi Nhưng đại ca Ta với đại ca tức tâm đầu ý hợp Nếu đại ca thấy được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 Những người trong ngọc gia kia đại ca bác họ làm cái gì và bắt chúng ta dân Nam thông thả ca khảo sau khi lấy được khẩu cung hãm hạ dương gia bảo ta sẽ giải cho kinh để hoàn thượng biết rõ là trung thành của bình Tây Dương cũng để chứng minh việc trước đó huynh đệ ra sứcão tấu cho bình Tây Dương không hay sai lầm hay lắm hay lắm đại ca đại ca nghĩ dao đầu lão hổ chịu khai sao giao đầu lão hổ vô lập thân người này trên gian hồ cũng có danh vọng nghe nói y là người rất cương cường y sẽ không chịu khai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 Nhưng bọn cổ tạc một gia rất cứng động Cũng chưa chắc chịu nói Hơn nữa dương gia mình có biện pháp ngàn chặn lần Cũng không bằng người hoàng thượng đích thân phán đi điều tra tôi lại Nếu bọn mình giả như không biết gì Để quế quýnh đệ về tâu hoàng thượng thì hay hơn nhiều Y liền nắm tay Di Tiểu Bảo nói Quýnh đệ, cách của quýnh đệ cao minh hơn nhiều Ta nhất thiết nghe theo quýnh đệ Chúng ta phải làm sao thả những tên cổ tạc một gia mà khiến chúng không nghi ngờ Chuyện này đại ca phải nghĩ cách mới được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 Uống rượu say giết một thiên văn chương Và dọa được bọn mang tử sợ vãi đái hi hi. Dạ đó là Lý Thái Bạch Say rồi giết thư dọa mang tử À đúng đúng đúng đúng Quế công công nói tiếng mang Để dọa cũng hay như vậy Đại ca chúng ta phải giả giờ như vậy Đại ca cứ giả giờ quyền đánh trên đá Nhưng đừng làm huynh đệ bị thương À nhớ rồi Trên người huynh đệ mặc báo y hộ thân Đau thương không đâm chém vào được tại ca cứ chém huynh đệ mấy đau cũng không sao hết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 khẳng khái nói. "Quân đệ có chuyện gì? Cà ca đây dù có mất mạng thì quân đệ cũng làm, chỉ cần quân nói ra, không việc gì ca ca không làm. Đa đại ca, chuyện này nói khó cũng không khó lắm, nói dễ cũng rất là không có dễ. Quân đệ nói ra, ta giúp được thì ta sẽ giúp. Nếu ca ca không làm được thì ta đi xin Dương gia, giúp mấy vạn binh mã, mấy trăm vạn lượng bạc cũng điều động được." Hiện quân vạn mã Kim Sơn Ngân, tử vì e đều vô dụng, bởi vì sự tỉ của bị bức báis đường thành thân giúp quân đệ.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 Nhưng giật chi dù một đao, chém vào trước ngực di Tiểu Bảo. Thế đao này lúc chém xuống gió rít dù dù, kinh lực cực mạnh. Nhưng mũi đao vừa chạm vào người di Tiểu Bảo, lập tức thu kinh lực lại, cổ tay rung lên, thanh đao bị hất ngược lại. Y giả dờ giật mình kinh hải, nhảy giọt lên, liên tiếp chém ba đao đạch đách ba đường trên giặt áo của Duy Tiểu Bảo, rồi lớn tiếng kêu lên. Ngươi là Bồ Tát, Duy không chết à.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 Di tiểu bảo nói: Giờ ta, ta A Kha thẹn vừa giận, dùng sức giãy mạnh một cái thoát khỏi cánh tay y. Di tiểu bảo nhặt thanh cương đao dưới đất lên, cắt dây trói cho bọn Ngô Lập Thân. Ngô Lập Thân nói: "Bọn Man tử này giỏi công thực giỏi, mày nhờ Tân Lang biết nói tiếng Man, lại luyện được công phu Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sầm, đầu thư không chém dọc được mà giải cứu được tất cả." "Ai cái bọn Man tử này tuy giỏi công cao nhưng lại ngu lắm." Nó bậy bạ mà chúng đều tin <cười> Trịnh con tử bị chúng bắt đi rồi Phải cứu y Tân nương đột nhiên la to Chồng ta bị mang tử bắt cấp rồi Nhất định sẽ nấu chín để ăn Rồi khóc rống lên Ngô Lập Thân quay qua chi tiểu bảo Dòng tay nói Xin thỉnh giáo cao tính đại gia Ninh Hùng Ai không dám tại hạ hội Di Hôm nay Di tướng công Và Di do nương tử thành thân Có một chút hòa mừng Không được thạch kính lắm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 Dì Tiểu Bảo nghĩ thầm... Thì ra trong sát quy đại hội trịnh gia Đài Loan đã ngắm ngầm mai phục các cao thủ... Vẫn không lộ gì... <cười> Tên Tiểu tự thối tha này... Mình người ta bắt đi... Thì đuổi theo cứu... di Tiểu Bảo đưa tay nắng nắng má mình rồi nói... Thịch ơi thịch ơi... Có người đi cứu trịnh công tử rồi... Chắc người khỏi phải đi cho bọn mang tử ăn để thay thế cái bảo bối gan ruột kia nữa... A Kha đỏ mặt... Định nói mấy câu giải thích...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 Bèn ngồi xuống cạnh y Dì tiểu bảo nghĩ thầm Lúc này thị đang cầu cạnh mình Mình không thừa cơ chiến trúc tiện nghi Thì đợi bao giờ nữa Dì tự bảo liền dơ tay qua Ôm hông nàng Tay phải nắm chặt tay phải nàng A Kha hơi cửa quậy rồi ngồi yên Dì tiểu bảo khoái trá Nghĩ thầm Tốt nhất là gã họ phùng kia Bị bọn Dương đại ca giết Dĩ nhiên không quay về Mình cứ thế này ngồi đợi suốt đời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 Lão tử suốt đời bám riết theo ngươi, âm hộ bất tấn chết cũng ám ngươi tới cùng. Dù ngươi có lấy 18 thằng chồng, thì thằng thứ 19 cũng sẽ lấy lão tử ta. Dì tiểu bảo lớn lên trong kỹ diện, đã quen thấy đám kỷ nữ tống cựu nginh tân, cũng không cho là một người phụ nữ thay lòng đổi dạ là chuyện to tác gì. Tùng nhất nghi chung, kiên trinh, bất nghĩ gì gì, y nghe thấy cũng bỏ ngoài tay. Y chỉ khó chịu trong chốc lát, liền cười hi hì, hì đi tới trước nói: "Hai trừng công tử, công tử đã về rồi, trên người có bị bọn man tử ngoại mính nào không?" Trình Khắc Sảng sững người hỏi: "Ngoàm cái gì?" A cũng giật mình, nhìn y từ đầu tới chân, thấy ngũ quan ngón tay còn nguyên mới yên tâm. Phùng ngồi trên ngựa hỏi: "Thằng này là ai?" "Y là đệ tử của trừng cô nương." Phùng Tích Phạm gật gật đầu, Di Tử Bảo ngước đầu, nhìn thấy phùng tích phạm, mặt mũi gầy đét, da vàng xạm, có hai chồng riêng đuôi én, cặp mắt hiếp như hai sợ chỉ. Trông giống như người bị bệnh lao, nghĩ tới dương giật chi dội hỏi. Phùng sư phó, người thì có bản lãnh vi thường nha, trong chấp mắt nó cứu được trịnh công tử vậy, không có giấy được tên đầu lĩnh mang tử hay không? bàn tử gì? Chúng giả trang thôi. Di tiểu Bảo trong lòng kinh hải nói. Giả hả?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 Thôi ta có chút việc phải làm, chúng ta chia tay thôi." Trịnh Cách Sản sốt, vô cùng thất vọng nói, "Rất khó có cơ duyên được Bái sư Thái, giảng bối đang muốn tĩnh giáo nhiều điều. Chỉ bằng sư Thái muốn đi đâu còn chẳng bối hiện đang rảnh rỗi, kết bạn đồng hành thì hay lắm. Như xuất gia có nhiều điều không tiện." Rồi vẫn A Kha và Di Tiểu đi thẳng lên xe, Trịnh Sản tiêu nhũ như mèo mất tai, không nói được nữa. A lập tức mắt đổ que